Trắc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài động Trà Điêu, Truyền Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe một bộ truyện đậm chất dân gian miền quê và cụ thể hơn, đó là miền Tây sông nước. Ờ với một cái tập truyện mà sẽ kể về những cái câu chuyện được truyền miệng trong xóm trong làng của ông bà cha mẹ kể lại, vừa để giải trí, vừa để răn đe à tụi nhỏ sống sao cho đường hoàng biết lễ độ với người dương cũng như là tôn trọng người âm, không nên mạo phạm tử tâm linh. Tập truyện này rất là đặc biệt khi mà được gửi về từ một người khán giả mà Huy biết là à theo kinh rất là lâu rồi. Và Huy cũng không ngờ vào cái cái khả năng văn chương của của Quấy lại tốt tới như vậy. Mọi người cứ nghe qua thì mọi người sẽ hiểu vì sao Huy lại nói như vậy. Bởi quý tính dạ cùng lắng nghe ma làng quỷ sớm của Nè nè mày biết không? Hồi xưa ông trời ông ở thấp lóc chứ đầu cô cậu thích mù như bây giờ. Nhưng mà ông nghe mấy cái bà như mẹ mày kêu trời kêu đất tối ngày. Ông chịu không nổi, ông mới dời đi cho xa đó chứ. <cười> Nói xong câu đó, hai cha con tám tàng với thằng tèo bò lăn ra cái sảng nước dưới bến sông mà cười. Chợt nhiên ông tám nghe sau lưng lạnh ngắt đi. Nhìn lại thì thấy bà tám mặt đằng đằng sắc khí, tay lầm lầm kì vào sắc chúi. Nè, cái ông nội mắc gió. Ông mới nói cái gì nó lại tôi nghe coi. Ông tin là ông về dưới đất trước khi trăng lên không? Ông tám mặt cười nhăn nhở, nuốt nước bọt đánh ực một cái, cho đứng lên mẹn lẻn khệu khệu giật. <cười> cho con tôi <cười> ngồi nói sẩm nói lảng cho có chuyện nói thôi mà. Mẹ nó bực nóng lại. Đợi đợi tôi kì giảo tôi sắc chúi cho. Nói xong Ông Tám dựt lẹ cái thứ có thể biến thành hung khí Cho chùn tuốt ra sau bếp Để lại thằng con mặt mài ngỡ ngát Xanh như đít chàng hiu Còn mày nữa Bài đặc hùa theo ông nói xấu tao đó Là coi chừng có ngại tao cho ăn trỗi chà nghe mày Ờ má Con nghe cha kể ngày xưa á Má hiền đó mà má Bà Tám liếc mắt Cho nói một câu nhẹ như không Mày có thấy ai đẻ ra giặc trời à mà chịu đựng được không?" Nói xong, bà quay đi xuống bếp, phụ ông tám xác chuối trộn với cám cho bầy dịt với mấy con heo đang đói, lại hét vang động ngoài sau hè. Bà lại như vậy, người thì nhỏ thó mà võ miệng thì không có ai qua. Chiều chồng thương con hết mực, nhưng mỗi cái tật khệ bực lên là la làng kêu trời kêu đất bất kể ngày đêm. Hàng xóm ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Vì cái khoảng đó của bà Hai ông bà ở đâu miệt dụng trên về đây khai quang lập đất Lúc mà cái xứ này có một hai nốt nhà Cách nhau đoạn đường lội bộ suốt mồ hôi Nhớ hội mới đặt chân về đây Lúc đó là xế chiều Hai ông bà đùm tấm dắt díu Thấy có cái hàng trăm bầu mát quá Ông ta mới gợi ý Mình ơi Hay là mình che liều tạm đây đi Cái chỗ này mát nè Xong xuôi á, tôi rõ vòng vòng coi có chỗ nào được á Thì mình dọn cây cất nhà luôn. Ừ, tính dậy đi. Giờ tôi đi nấu cơm. Mình coi căn liệu đi ha. Vậy rồi hai ông bà mỗi người một việc. Tới chiều muộn thì cũng xong xuôi. Bữa cơm đậm bạc với con cá lóc nướng trui mà hồi Sế ông bắt được với cái dụng binh kia. Ông tám cười cười. Hê. Giờ để cắm dùi được đó mình à. Mình thấy không? Ở đây sông với nước mát mẻ thì là cây trái không có nhiều. Nhưng mà rồi từ từ á mình rày giống được. Tôi nghe nói cái vùng này tôm cua cá dữ thần lắm. Về đây mà bình yên đó. Thì thôi, không cần trở về trở làm gì nữa. Đối xong câu đó, mắt ông tám nhìn xa xăm. Hồi tưởng lại cái khoảnh khắc mình bị vợ chồng hai đứa em út đuổi ra khỏi nhà. Nhà ti mái ông trộn dựng mình mông. Cái còn xanh thời Ông bà hứa cho ông với ông Út mỗi người một nửa. Bởi lẽ các anh của ông đã hy sinh hết trong chiến tranh, nhà chỉ còn mỗi hai anh em. Ông già mất trước, bà già thì lẫn thẫn. Ông Út mới lập mưu dụ dỗ bà, điểm chỉ vào cái miếng giấy, nhường lại hết nhà cửa đất đai. Ông tám trắng tay. Cả đời ông cũng không thể quên được cái nụ cười khinh khỉnh và ánh mắt của em trai ông khi nói với vợ chồng ông. Thôi anh chị dọn đi cũng vừa rồi. Cha má để hết tài sản cho vợ chồng tôi để tôi phát cái cơ người này thêm lớn lĩnh. Anh chị cô đi đâu đó đi. Thương anh chị nghèo khổ. Tôi còn vài chục lẻ đưa cho anh chị dần túi. Bao nhiêu đây cũng đủ sống cả nửa năm chứ không có ít đâu. Anh chị đừng cô chê. Sâu ai nấy hưởng. Sâu anh chị được dù đầy á là mai phước lắm rồi đó. Ông Tám nghiến trăng Mà gặn lên từng tiếng Bây đừng có mắt ác nhân thất đức Vợ chồng tao nghèo Nhưng mà không phải trâu chó đi Mà phải luồn cuối ngửa tại sinh bạc đẻ của bây Ông trời có mắt Tao chờ cái ngại cha má ngậm cười này chín suốt Nói xong Vợ chồng ông cay đắng quay lưng dắt díu nhau đi Cứ đi mãi đi mãi Cuối cùng trôi giạc vậy đây Nghĩ tới đó ông Tám thở dài Biết đâu được Như vậy thì lại tốt hơn. Sáng hôm sau, ông đi lanh quanh để tìm chỗ dọn cây mỡ đất. Ra ngõ nghiêng thì có một bà già đi tới, lưng hơi còng, tay chống gậy, mặc cái áo bà ba nâu ngắn tay. Bà lên tiếng hỏi: "Đưa nào đỡ bay. Mần chi mà ngó nghiêng kiếm cái chì đó?" Ông tám mới lấy phép đáp: "Ờ dạ con chào bà." Vợ chồng con dặt dưới đây. Định kiếm cái chỗ cất cái nhà. Dọn miếng vườn. Đất xung quanh đây có ai giờ đang dụng không bạc? Ôi ai đâu bậy ơi. Nhà cách nhà cả mấy cộng đất. Ở đây toàn rừng. Người ta cũng ngán dọn lắm, cho nên ít có người về đây. Tao á thì ở đây xưa giờ rồi. Muốn chọn đất phải hồng. Tao chỉ cho. Nè bây đi xích lợi đằng kia Chỗ cái đám dựa nước nó trộm ra sông đó Thấy không? Bây coi bây phát cây cỏ dọn các cái nhà ở đi Đất đó tao thấy được Bây ở đây mận ăn được á Thì mỗi năm nhớ lấy cái ngài dọn vô ở Bài mâm cúng ra sân Cúng tạ ơn nghe không? Nói xong thì bà bỏ đi Bà đi nhanh lắm Thoát cái đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu Ông tám theo lời tìm tới chỗ đó, đúng là một mảnh đất rất đẹp. Ông quyết định ở lại canh tác, lập nghiệp tại đây. Sau này khi ổn định rồi, muốn hỏi thăm mọi người để tìm tới bà cụ cảm ơn thì mới biết đó là bà Mụ Lanh, hồi xưa bà chuyên đỡ đẻ cho bà con ở xứ này. nghe đồn bà giỏi tới nỗi, thời còn trẻ có lần bà bị một ông 30 bắt đi. Tưởng đâu là xong đời rồi. Ai dè ông giác bà về hang. Để bà đỡ đẻ cho vợ ông đang quằn quại vì đẻ khó. Xong xuôi, ông giác bà trở về sớm, cúi đầu tạ rồi quay đi. Vữa sau ông còn tha lại một con heo rừng để trả lễ nữa. Thời gian sau, bà bệnh dạ trở qua đời. Mảnh đất gia đình ông tắm ở chính là mảnh đất của bà ngày xưa. Chắc vì một thân một mình không ai nhăn khói nên bà cố ý chắc ông vậy để cho bước phần hiu quạnh. Vượt dậy cái mảnh đất Đã từng gắn bó với bà Ông bà Tám về ở được vài năm Thì dân họ cũng rủ nhau về mở đất Tính tới nay cũng trồm trèm Mười mấy năm rồi còn gì Sớm cũng đã được lai trai gần chục nốc nhà Thằng cu tèo cũng ngót nghét mười lăm Vì đất trọng người thưa Nên dân xứ này ai cũng hào sẵn Ai lưu lạc tới Họ sẵn sàng cưu mang Cho tới khi dọn được miếng đất Cất được cái nhà thì thôi và con trộm sớm thì khỏi nói, thân thiết như người trong nhà. Bởi họ về đây bơ vơ thất sở, bám víu vào cái đất cái nhà. Mớ rào con cá lúc nào cũng đầy ắp dưới sông trên bãi. Họ đầy đủ nguồn sống, đầy đủ tình người, nên hiếm khi nào có kẻ ganh ghét cắn đắng nhào. Sấy chiều hôm đó, ở một ngôi nhà nhỏ cặp mé sông, người ta đang chèn chúc nhào ngồi quanh một bà già. Giọng bà cất lên, Tôi mày hơn đó. Phát hiện ra tao sớm. Không thôi tao ăn thịt hết tụi mày rồi. Chợt một bóng người lù lù bước vô cửa, cả đám hét lên đầy sợ hãi. Có mấy đứa con gái nhào tới ôm chặt lấy bà già. Cái người vừa bước vô lên tiếng. "Ơ trời, vậy vậy mấy cha, là thì ghê vậy. Mà bà năm bữa nay không đợi con dĩa chân á. Con tới trễ có chút xíu à, năm kể xong rồi." Thằng cu đỏ vừa vuốt ngực vừa nói Trời ơi cái ông nội tẹo này Mình muốn vô nhà nhớ lên tiếng trước nha Nhật mình muốn xỉu vậy Còn bữa nay làm gì anh tới trễ vậy Bà Năm kể chuyện bà già thành tinh Ăn thịt con nít á, ghê lắm Cá nhà lúc này mới tảng tra ngồi yên vị Tội nó là đám con nít trong xóm Cứ hệ rảnh là kéo nhau lại nhà bà Năm Năng nỉ bà kể chuyện ma cho nghe Đứa nào đứa nấy nghe xong Có đứa sợ phát khóc, có khi tụ nó lại ban đêm. Cái chuyện xong thì cậu hai con bà năm phải đưa từng đứa về nhà. Lúc này bà năm cười. <cười> "Thủ cha bầy. Đứa nào cũng nhát mà cứ đòi nghe chuyện ma súc à. Bữa nào tao nói thằng hai không có đưa đứa nào về hết, cho ở lại ngủ muội thay cha bầy luôn." Cả đám cười rần, nàng nãy bà năm kể tiếp. Bà nói: Chuyện này nữa thôi đó nha. Nghe. nghe xong về cơm nước chịu rồi. Mệt quá rồi về trễ, ăn rồi mây tao không có chịu trách nhiệm giùm đâu đó. Nói xong, bà Năm khều mấy miếng trầu trong cái ống thêm ra, nhai bặm bặm rồi từ từ kể. Ngày xưa, có một bà đi họp chợ sớm, bà gánh rau đi ngang một con đường rừng. Con đường này bà chỉ mới đi qua lại có mấy lần. Hai bên là những cây lớn một thẳng tắp, tán cụm vào nhau như một cái mái vòm. Sau bên trong là rừng cây rậm rạp. Xen chúc trong đó là những ngôi mộ đất nằm im lìm. Đang đi thì bà thấy có ánh đèn từ trong đi ra. Có một người đàn bà cất tiếng lạch. "Chị dì ơi, cho tôi nhượn chút." Bà nheo mắt lại nhìn. Chỉ thấy ánh đèn dầu lờ mờ hắt lên khuôn mặt hơi xanh xao của người đối diện. Người kia mới nói tiếp. "Chị ơi, tôi mới sanh mà nhà không có ai hết. Chị đi chợ sớm á, làm ơn mua giùm tôi miếng thịt heo. Về tới đây kêu tôi, tôi ra tôi lấy nha." Bà nó mới gật đầu đồng ý, cầm lấy tờ tiền người kia đưa rồi nhét vô túi. Bữa đó thiệt hơn. Vừa ra tới chợ đã có người mua hết cả hai thùng rau để về nấu dỗ. Nhớ tới chuyện miếng thịt Bà dội đi mua rồi quay về Về tới đoạn đó Mà trời vẫn còn lờ mờ Chưa nhìn rõ mặt người Bà kêu lấn Nè chị dì ơi Ra lấy thịt nè Tôi đây nè Cái giọng nói nghe sát bên tay Làm bà giật nảy người Ý mẹn ơi à, Nên sao không ở trong nhà mà đứng đây chờ vậy Mới sành gió mái Thôi cầm thịt vô đi Rồi vô nhà lẹ lẹ nói xong bà định quay đi thì người kia gọi giật lại. "Hoàng chị ơi. Chị xẻ tay, em cho chị cái này." Bà ta không chút nghi ngờ mà xẻ tay ra. Người kia chợt le dài cái lưỡi như con rắn giật, liếm qua một đường trên tay bà rồi biến mất đi. Bà đứng chết chân vì bất ngờ. Sau vài giây bà mới hoảng hồn, chạy như bay về nhà. Ngày hôm sau bà kể lại cho mấy bà bạn hàng nghe. Bà còn móc ra cái lá cây nằm trong túi cho mấy bà coi. Trong số đó có một bà lớn tuổi, bà nói: Hên cho bà đó nghe. Trong đó có cái mã của con nhỏ nó chết vô sân kho à. Ai đi ngang qua đó sớm muộn gì cũng gặp nó thôi à. À nó nhờ mua đồ ăn. Khi mà đưa tay nhận tiền của nó là bị nó bắt một dĩa rồi. Nó le lưỡi liếm tai là nó biết ơn, nó trả lời nghĩa cho bà đó. Một bà khác cũng chen vô. "Ờ đúng rồi đó. Cái đợt đó có cái ông đánh xe ngựa chở gạo hay vô vô chợ mình bán nè. Ông gan dữ thần ôn lắm. Ông nghe người ta nói là trong cái đường đó có ma. Ông đòi kiếm con ma để bẻ cổ nó cho nó hết nhát cáu thụ. Bữa đó à, ông đánh xe đi ngang cái khúc mà bà gặp con nhỏ đó đó." ổng nghe thấy tiếng con nít khóc nghe. Mà cái tiếng nó vang vẳng trên đọt cây á. ổng mới tằng hắng một tiếng. Bộ con ma nó sợ hay sao đó bà? Nó dỗ cho con nó nín. Nó hát chứ ờ âu ơ với dầu, con ngủ cho ngoan. Để mẹ xuống bắt, con tằng hắng lên cho con chơi nha. Cái nó cười lên. Nó cười khanh khách vậy đó. Lúc này là hồn vía ổng bay dọt lên cây rồi. Trời ơi ta nói ổng đánh thúc con ngựa chạy thiếu điệu, văng luốc cái bánh xe vô trừng. Cả đám con nít cười ồ lên. Trời đưa tai vuốt vuốt cho cái đám già lồng nó sẹp xuống để nghe bà Năm kể tiếp. Bà Năm cười hiền. Ai <cười> nào muốn nghe chuyện gì thì nói đi nè. Một cái nữa là nghỉ đó nha. Thằng cu đỏ nhanh nhẩu. Ờ, chuyện mai trâu đi bà Năm. Con ma trâu núp bụi tre canh người ta đi ngang á, xong cái nhào ra ủi với bà Năm. Con thìa chạy môi. Thôi đi cha. Ông kêu bà Năm kể á, mà ông kể luôn một lèo rồi, bà Năm kể gì nữa? Thằng Tèo nói ngay. Chuyện ma bà Năm kể á thì nó thuộc lòng. Con trả bài lần nào cũng ăn trứng dịch ung hít. Hế, cái đề bài nó cũng nhớ không nổi nữa mà. Cả đám muốn cười đất ruột. Thằng Cú đỏ định gân cổ lên cãi thì cậu hai chạy vô, thở muốn hỏng ra hơi. Trời ơi. Ông tư dằn cậu á. Ổng chết rồi mắc chụp cái đám lá với sông kìa. Bà con nắng bố quá trời ngoài kìa. Cả nhà ai nấy mặt mày xanh trắng. Mấy đứa nhỏ nghe thì vừa sợ vừa tò mò. Tức tốc chạy ra bờ sông. Lúc này đang lố nhố người đứng chỉ trỏ. Bà năm với cậu hai cũng gấp gáp đi ra. Thấy ông tám với mấy anh thanh niên đang bị bẫm lặn hụp ở dưới. Xác ông tư thì nằm úp, lập lờ chạt ngay đám lá dưới nước. Anh xấu lé ngồi lên, vuốt nước trên mặt trò thăng. Trời giúp tám ơi, con lặn xuống dưới mộ quá trời ơi. Mà đâu thấy bắt tự ông bị kẹt chỗ gì đâu. Sao mà mình kéo qua không lên được ta? Ông tám trầm ngâm một chút rồi ông nói. Ờ thôi tụi bay lên bờ đi. Bờ nãy có đứa nào chạy vô uh, kêu nhã ông chưa? anh sáo lên tiếng. Bây giờ thằng ba lẻ nó chạy đi rồi chú. Vừa dứt tiếng thì mọi người nghe thấy bà Tư vừa khóc vừa chạy té sắp té ngửa ra. Đầu tóc xõa ra đối bụng. Ở dưới sông, anh lưới con ông Tư cũng đang hối hả bơi chiếc súng ba lá ra tới. Mọi người phải ôm bà Tư lại, ngăn cản bà đừng có nhảy xuống chỗ của ông. Bà vừa khóc vừa nói. À, trời ơi. Trời ơi ổng nhảy xuống sông á. Ông có chịu ở nhà mà đổi đi thả câu cho được à? Tôi cảng không có được, sang giờ cũng không thấy dệ nữa. Hai mẹ con tôi đi kiếm tập tái đầu trên sông dưới mà không có. Vừa về nhà thì thằng Ba nó chạy vô cho hay. Ông ơi là ông, ông bỏ mẹ con tôi mà đi đành đoảng với ông. Mọi người cũng rơm rớm nước mắt theo bà. Tôi con nít đứng xếp về, không có đứa nào dám hó hé một tiếng nữa bà năm lúc này mới nói. "Con Tư à, mày bình tĩnh đi. Để dì thiêm thắp nhang dãi nó một tiếng." Bà nói xong thì lấy ba cây nhang thấp lên xá xá, rồi bà lại nói. "Tư à, mày sống cônh thác thiền thì hồn mày theo xác về với vợ con đi. Chớ mà ở dưới lạnh lẽo lắm. Vợ con mày nó đau lòng, chịu sao thấu hả Tư?" kấn xong, bà cắm ba cây nhang xuống mé, rồi đưa tay tra hiệu cho mấy ông thanh niên kéo xác ông tử lên xuống. Cái xác vẫn kẹt cứng không xi nhuyển được. Bà nhìn chằm chằm rồi kêu: "Ờ thằng lưới, mày bơi xuống lấy, kéo bà mày lên đi con." Anh lưới chậm chậm bơi xuống lại, đưa tay cầm lấy tay cha mình. Bất ngờ xác ông tử giật thẳng nửa người lên xuống. Trước sự chứng kiến của hàng chục con người ở đó, tiếng la hét sợ hãi vang động. Ba năm với ông tám phải lên tiến trấn ăn. Vậy là nó muốn con nó đưa lên thôi chứ không có vị đâu. Thôi bây giờ đem nó về trỏng đi. Cho coi người phụng tay chân lo hậu sự. tụi con nít à đi về nhà hết đi. Sơ rơi đầy mần chi hoài vậy? Sắp xếp đầu đó xong xuôi. Ai về nhà nấy lo thu xếp công chuyện. Đây phụ hộ nhà ông tư cho trọn cái nghĩa tử. Sớm đã giắng Này lại thiếu thêm một người. Đầu đó vang lên tiếng thở dài thườn thượt. Đêm đó, bà năm phụ công chuyện bên nhà ông Tư Dăn Câu, tới khuya thì mệt quá. Mọi người nói bà đi nghỉ ngơi lấy sức để mai còn cúng khấn, đưa ông từ đi chung cất. Vừa mới chợp mắt được một chút thì chợt bà thấy bà đang đứng ở bờ sông. Ngài cái đám lá mà ông từ bị kẹt lại bằng chịu. Bà đang đứng tầng ngần thì thấy thấp thoáng bóng dáng của cái xuồng dân câu quen thuộc của ông từ. Ông đang bơi chậm chậm, miệng ngậm điếu thuốc rê mà hắt dù ngào. Chốc chốc ông dừng lại gỡ cái dây câu bị rối, rồi bơi xuồng thả đi tiếp. Trong xuôi đầu đó, ông định bơi xuồng quay về. Thì nhìn thấy cái gì đó lập lờ ở gần cái xuồng của ông. Đang giữa đêm, trên xuồng chỉ còn cái đèn bão treo trước mũi. Ông vừa căng mắt, vừa cúi thấp xuống nhìn. Có cái gì đó cứ bồng bềnh như trái dừa khô bị ngâm nước lâu ngày. Bụng dừa trả ra hết, chỉ còn sơ bám lấy cái sọ dừa đang dập dềnh theo sóng nhẹ. Ông cười khì nên thẳng lưng lên quơ vàng mà bơi đi thì nghe một tiếng rào có cái gì đó từ dưới nước trồm lên, kỳ chặt lấy cổ ông tư mà kéo mạnh. Ông bị bất ngờ mất đà ngã ùm um xuống nước. Cái thứ đó nó kéo ông xuống dưới đáy sông. Mặt nước sôi lên những bọt nước ùng ục, một chút trở yên lặng. Sau đó không lâu, xác ông tư nổi lên, trôi thẳng lại đám lá giữa nước, trôi mắc lại ở đó. Nãy giờ bà năm chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà gào lên định chạy đi cứu cứu. Nhưng cả người bà như đóng băng, cổ họng ư nghẹn. Bà chỉ biết đứng nhìn. Hai hàng nước mắt lăn dài trong cơn bất lực. Chợt bà nghe vang vẳng giọng nói thì thầm. Người này tới sâu chịch. Tối ngày tối dở thì phải đi, không cãi được. Niềm tin những người bên kia Ta kéo thần xác khăn về đây Để không phải đau đớn vì trôi giạc ra sông lớn Nghe tới đó, bà bừng tỉnh Suy nghĩ thật lâu bà lắm bẩm à, Những người bên kia sao? Lát sau, bà đi ra thắp cho ông Tư nén nhăn Bà khấn Tư à, tim biết hết rồi Thôi thì cái số mày nói như vậy thì đành chịu thôi con. Bay ra đi thanh thản, phù hộ cho vợ con bay trăm sự bình an nha con. Bà cấm nhang quay đi. Thì phía sau lưng bà bác nhang cháy bùng lên. Cái ảnh truyền thần của ông tư dường như cũng đang mỉm cười thanh thản. Nói về bà năm, bà là người cố cụ ở cái đất này. Tổ tiên của bà ở đây từ cái thời mà dưới sông cá sống, trên bờ hum beo. Và chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra, mất mát đau thương trường kỳ. Ngày qua bình thì chỉ còn có hai mẹ con bà nương tựa với nhau. Ông nằm hy sinh từ hội cậu hai còn đỏ hỏn. Cậu hai cũng từng có vợ, chưa kịp có con thì mợ đột ngột qua đời do cơn bạo bệnh. Từ đó lũi thổi ra vô có mẹ với con. Bà ăn uổi cậu khuyên cậu đi bước nữa. Nhưng cậu vẫn còn nặng tình với mợ, sợ làm khổ người sao nên thôi. Bữa đó trảnh trang ngồi nhớ lại cái chuyện hồi bà còn trẻ. Lúc đó bà bơi xuồng ra chợ xã mua ít mắm muối bột ngọt. Đang bơi về thì bà nghe tiếng huyết gió ở phía sau. Ban đầu bà cũng không để ý lắm, nhưng sao càng ngày càng nghe gần hơn. Bà quay lại nhìn, thị thiên địa ơi! Còn cá sấu nó bự tổ chẳng đang lội dí theo bà. Cái tiếng huých gió là tiếng của nó bơi rẽ nước. Hồng Dế Lan Mây nhìn xung quanh toàn là dữ nước, không có bến nào để ghé vô. Bà cắn trăng bơi thiệt lẹ về nhà, gom hết sức già san mẹ đẻ mà bơi. Bà còn không hiểu sao lúc đó, bà bơi còn nhanh hơn cả con sấu. Về tới nhà, bà bệnh liệt giường hết mấy bữa. Chợ con cái chuyện bà đi câu bọ cái trống vập rừng nó vội mình xuống dưới sình há miệng tra phun nước nhẹ nhẹ. Chỉ cần lấy cọng dây lạc đưa vô là nó khép miệng lại rồi kéo lên thôi. Vừa đó bà đang lùi hù dưới mé, câu mấy con vập. Thì bà nghe trên bờ chỗ mấy cái bụi lùm, nghe cái chi mà động đậy rột rẹt. Bà nhìn lên thì miền ơi nó nguyên một cái lưng con beo đang còng lên, lông dựng tua tủa như muốn chụp bà và đứng thẳng người dậy la lớn một tiếng, thì nó giật mình nhảy ra xa, chạy biến vô rừng. Nghĩ tới đó mà chép miệng lắc đầu. Giang nàng quá xá vậy ơi. Ở đây bà sống an nhàn bên đứa con hiếu thảo, ngày ngày trò chuyện với sắp nhỏ trong sớm làm vui. Bà thường hay nói câu, đức trọng thì quỷ thần kinh. Đường đường chính chính tôn trọng người âm lẫn dương thì không ai làm gì mình được. Vì vậy mà mỗi khi trong xóm có chuyện tâm linh ma quái đều nhờ đến bà. Không kinh kệ, không phù chú, bà chỉ nói bằng cái tâm, cái đức của bà. Vậy mà mọi chuyện lại qua một cách dễ dàng im thắm. Chờ bà năm hay chỉ qua cái cây dước cổ thụ bên kia sông mà kể cho tụi nhỏ. Hồi xưa ở đây chỉ có rừng, làm gì có nhà cửa như bây giờ. Giặc nó bắt người chặt đầu rồi treo lên trên nhánh cây. Ngày này qua tháng nọ, đầu người nhiều như ổ chim vòng vòng. Đào thương kệ sao cho xiết. Bờ bên này thì ít, chứ bờ bên kia sương người bụi đầy trong đất. Sau này có ai về đó canh tác, chắc là gồm cực lắm. Tôi nhỏ nghe mà đứa nào đứa nấy óc ác da gà nổi dựng lên. Đêm xuống nhịn qua, đom đóm sâu chớp nháy như sao rớt trên cây. Đẹp lung linh. Nhưng đứa nào cũng muốn khóc khi tưởng tượng thấy cảnh rằng bây giờ mà nhìn lên đó, chắc cả trăm cái đầu sẽ nhìn thẳng về hướng tụi nó. Mắt họ đang chớp nháy, lưỡi thè ra đung đưa trong gió. Nghĩ tới đó thôi, tụi nó kéo nhau chạy thục mạng hết rồi. Bởi vậy cậu hai tối nào cũng phải làm thiên sứ, hộ tống cái đám giặt trời nhặt cấy đó về nhà. Ngày hai buổi trưa với tối, tụi nó cứ súng nhau mà chậu chực Quan đi quẩn lại có mấy cái nhà Chứ chuyện thì ôi thôi kể hoài kể hoài không hết được Cái bên nhà ông Tám Tàng Là nhà của vợ chồng bà Út Lở Hai ông bà có được hai người con Anh con trai có vợ con tra riêng được vài năm rồi Còn mỗi cô con gái là chị Út Thương Vừa tròn hai mươi Người vừa lùng vừa đen Miệng hô mũi tẹt Mà bù lại được cái tánh tình khó chịu khó ở nữa Bởi vậy đã hơn hai mươi rồi Mà chưa có đám nào dám dạm hỏi. Chắc cha mẹ chị cũng biết, cho nên không dám nói gì. Cứ thuận theo tự nhiên. Chớ ư ép dậu ép mở. Ai nỡ ép người ta cưới con mình. Tội người ta lắm. Sân nhà Úc thương rất trọng. Tôi nhỏ trong xóm khoái lắm. Ngày nào không qua bà Năm nghe kể chuyện ma, Thì nhất định là qua đó để chơi. Chài nhảy la hét, chơi đủ trò con nít cả một góc sớm náo động vì tụi nó. Vậy đó, chơi thì chơi chứ đứa nào dám động tay động chân, ngắt vòng bẻ trái là coi chừng ăn chửi no nê với Út Thương. Không thì cũng bị trượt, vắt giò lên cổ mà chạy. Tụ nó sợ một phép, chưa bao giờ dám hó hé. Mấy anh con trai thì mỗi lần bơi xuống qua bến sông, bắt gặp Út Thương giặt đồ chỗ sảng nước là hội nhau chọc ghẹo. Nhất là anh Ngoáy Thấy Út Thương là anh cứ cất giọng họ như vậy. "Họ ơi, gió năm non, gió lòn hang chuột, thấy em không chồng, anh đứt ruột đứt gan. Anh ba lẻ nhanh miệng." "Đứt ruột á? Thì mày kêu chú thím ôm trầu cau qua đi, đợi cho cái ruột nó liền lại." Rồi cả đám cười ầm lên. Út Thương trên bờ liếc một cái bén còn hơn cây dao sắc chuối của bà tám nữa. Ông nào ông nấy xải tay dầm, bơi cho nhanh, mất công rề rà một hồi ăn dừa điếc u đầu. Nói về phong cảnh sớm này thì cũng thiệt là đẹp. Một năm có hai mùa mưa nắng. Nước dưới sông cũng nửa năm nước mặn, nửa năm nước lợ. Sáng vật vậy mà nhiều không kể xiết. Sáng tra cầm cái chày quăng cái ụm xuống thì tôm cá ăn cả ngày không hết. Giữa năm, lúc mà nước mặn bắt đầu tràn vô thì cá trê, cá lóc nó bị ngộp. Bà con súm nhau vớt lên, lấy ru mà chứa. Ăn không hết thì làm khô làm mắm. Mấy ông có mồi nhậu quanh năm. Con sông trong lành, chảy giữa đôi bờ xanh mướt những hàng dừa nước. Một sen kẻ là đám cây vẹt, cây dước, cây mắm. Trái nào mà tụi nhỏ không bẻ tới thì trùm xuống bãi sình, tiếp tục lại lên cây giữ đất. Cua vộp thì làm hang, làm hốc tha hồ mà bắt. Sừng sững bên sông là cây dước huyền thoại mà bà năm vẫn hay kể chuyện. Dân họ ngài chuyện tâm linh, nên không ai dám qua đó phát cây mỡ đất. Thành ra nó trở thành một lãnh địa riêng cho những linh hồn đau khổ. Người dân dựng lên một cái miếu nhỏ để tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống, cúng kiến mỗi năm một lần để tỏ lòng thành. Phải chăng vì vậy mà mưa thuận gió hòa, sớm làng ăn vui. Nhắc đến cái miếu bên sông, thì không thể không nhắc tới sự linh thiêng từng làm lòng dân phải e dè. Chuyện này xảy ra với nhà bà Ba Soe, mẹ của anh Sáu Lé. Nhà bà ở gần cái miểu bên sông. Xưa nay theo cái nghiệp chài lưới, câu kéo, không canh tác ruộng rẫy. Cho nên chỉ phát một miếng đất nhỏ đủ để cất cái nhà vỉ mện sần. Bà có 6 người con nhưng mất hết bà, chỉ còn lại anh Hai thật, chị Ba quả với thì Sáu Lé. Sáu lê xinh trà đã có cặp mắt bộ câu, bên đậu bên bay nên bà con kêu trại đi á thành sáu lé. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai thật có gia đình trà riêng làm ăn sinh sống ở huyện bên. Ba Hòa thì lấy chồng cuối sớm, san được con bé Thia. Chứ còn mỗi sáu lé chưa dở ở chung với bà. Chồng bà mất từ hồi bà sinh sáu lé được 4 tháng. Bà ở vậy lam lũ nuôi con cho tới bây giờ. Thư mẹ cực khổ, Sáu Lé rất ngoan ngoãn và siêng năng, chưa bao giờ làm mẹ phải buồn lòng vì bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc mà Sáu Lé đã 25 tuổi. Bà So cứ hối thúc con cứ dặn để bà có cháu ẵm bồng. Có còn dâu hữu hỷ lúc tuổi xế chiều. Bữa đó bà So kêu con trai lại nói: "Con à, mấy năm nay tiền bạc con làm đưa cho má, má dành dụm cũng gần năm chỉ rồi đó." Dở má người nhờ người dò hỏi coi có cái đám nào hợp với bầy. Thì uh, má con mình đánh tiếng quà nối vợ cho con ha. Bầy lớn rồi. Phải cưới vợ có con cho nhà mình tiệm nông vui chứ. Rồi bà móc trong túi ra cái túi thuốc nhỏ. Chút trà một mớ những vàng đủ cỡ hít. Anh sáu cười cười. Hả, <cười> tùy má thôi. À. Con sao cũng được hết á. Miễn sao má vui con chui. Bà so vỗ nhẹ đầu thằng con trai Khoai, <cười> tổ cha mày Dối nịnh không à Chợt có tiếng nói sang sẵn cất linh Má ơi, má có nhà má Bà so nhét vội gối chàng vô trong túi áo Đứa nào đó bay Ủa, con quà hả Bà dịa với ai đó Dạ, con với bé thia dịa Coi má có cần phụ dọn dẹp gì không Mốt là dỗ ba rồi. Bà Soa mới sực nhớ ra, dỗ Tráng nói: "Mẹ à, bày hổng nhắc má quên luôn nha. Thiệt tình già cả rồi. Ôi nó cứ quên trước quên sau rau trội." <cười> "Má nè, nhà con con chứ bộ. Con thu ship dặn dò mấy tiệm bán thịt với rau trái này nọ hết rồi. Tối bữa đó họ đem lại thôi à." "Chà, cậu sáu mới dỗ thiệt đó nghe." Ai mà lấy được bay á là phước mấy đời chứ không giỡn à. Cả nhà đang cười cười nói nói thì bé Thia nhìn xuống bến nó la lên. "Ê, mợ Hai về ngoài ơi." Cả nhà quay ra thì thấy vợ của Hai thật bước vô, tay xách một cái bịch gì đó nặng lắm. Anh Sáu chạy ra đỡ, giọng vui vẻ nói: "Dạ chị Hai mới về. Ủa sao Hai đi có mình nên vậy? Anh Hai với mấy đứa nhỏ đâu?" À, anh chú bữa nay đưa Sắp nhỏ về bên bên bệnh tâm bà ngoại. Trời gió cho nên bà ngoại Sắp nhỏ bệnh hay mà. Bà so dội hỏi ngay. Ủa? Trời bệnh thành chỉ á, ổn không con? Mẹ ơi, khổ ghê vậy à. <cười> <cười> dạ má. Ngoại Sắp nhỏ trái gió trở trời cứ rè rè miết vậy à. Má kêu con về phụ má bên này chỗ ba. Ở bệnh có mấy đứa em con rồi. Anh thật ăn trở tụ nhỏ về bình bảnh á, hũ hỉ cho bà ngoại cho vui. Rồi tới dỗ ba ảnh về đó mà. Ừ, bày cô sắp xếp dỗ ba bày xong á, thì về bển thăm chị Xui đi. Má với thằng Sáu cũng đi nữa. Lâu rồi Xui gia cũng không có gặp. Cả nhà đang sum sích nói chuyện vui vẻ thì quay qua quay lại không thấy con bé Thia đâu. Con bé mới 6 tuổi thì đi đâu được. Tìm tới tìm lui hoài không thấy. Cả nhà tất tả mỗi người một hướng mà chạy đi. Bà So la lên. Trời ơi, con nhỏ đây nè bay ơi. Cả nhà chạy tới thì bà So đã nhảy ùm xuống ao, lôi con bé vô gần té mé bờ. Thầy trà nó mòn mèn trả bờ ao chỗ cây mụ u để vớt mấy cái trái rụng. Lấy quay làm sao? Con bé hụp tai nên nhào luôn xuống nước. May mắn được bà ngoại chạy đi tìm, nhìn thấy cái bàn tay nhỏ chấp chới dưới ao. Con bé được nhấc lên thì sợ hãi co quắp bám chặt lấy bà ngoại không buông. Thành thử khó khăn lắm, hai bà cháu mới tắm rửa thay quần áo được. Chiều lại sực nhớ ra túi tiền, bà so chạy vội ra nhà sau tìm kiếm thì thấy bộ đồ của bà đã được giặt chủ khô ráo. Bà lại kiểm tra thì hẫng một nhịp thở đi vì cái túi vàng của bà không cánh mà bay. Bà đi vội vô nhà hỏi gấp ơ đứa đứa nào hồi nãy giặt đồ cho má có có thấy đồ trong túi của má không? Dợ hai thật lên tiếng. À, dạ con giặt mà con đâu thấy gì đâu má. Má để tiền trong đó hay sao má? Chết mẹ, ông đẻ rớt dưới ao. Mà không phải. Má ghim cái miệng túi lại mà sao rớt được. Ừm, để con lội xuống mò thử cái đã má. Anh Sáu nói xong thì lập tức chạy đi Bỏ hết khu vực lúc nãy Hai bà cháu ở đó Mà vẫn không thấy Anh lắc đầu Ôi không có má ơi Con kiếm kỹ lắm rồi Tao con mới vét sình hôm bữa Đâu còn bao nhiêu sình đâu mà kiếm gặp ta Thôi leo lên đi con Chắc không phải rớt dưới đó đâu Phải chợt đưa mắt nhìn về phía vợ hay thật Chị ta trột trạt Con không biết má ơi Hồi nãy con giặt đồ á, thiệt tình là con không thấy dĩa trên á. Ba Hòa mới chen vô. Nè chị Hai nhớ kỹ lại coi. Có lỡ cầm thì trả lại cho má đi chứ. Má già rồi. Tiền vàng để dưỡng già. Bị nhiêu đó cũng lớn lắm đó chị Hai. Giọng Hai thật gằn giọng lên. Trời ơi tôi nói tôi không có lấy của má. Cô bà đừng có đổ lên đầu tôi hết như vậy. Ủa chứ giờ chị nghĩ đi. Chị giặt đồ của má và tiền vàng má để trong đó bị mất. Chị không lấy à, không để nó một chân chạy hả? Ủa. Hồi nãy giờ má đâu có nói trong túi của má để cái gì? Sao cô bà biết trong đó có tiền vàng? Ờ thì tôi đoán vậy. Chỉ có tiền vàng mới quan trọng nhất thôi. Bà xoa quốc ức bật khóc. Thôi, mày đừng có cự cãi nữa. Bây giờ đứa nào có lỡ cầm của má thì đưa lại cho má đi con. Dặn đó mà để dặn cứ dở cho thằng sáu. Chứ má không có để dặn cho má. Dợi hay thật, giọng trùng lên mà nói. Má à, con nói lần cuối là con không có lấy dặn của má. Ở đây gần miếu thờ nè, con xin thệ. Nếu mà con có nửa lời dối trá đó thì cho con bị bà bẻ cổ chết không có nhắm mắt. Còn ai mà cố ý đổ tội cho con á thì phải chịu lãnh cái lời thệ của con. Thưa má con vậy nói xong, vợ hai thật nước mắt ngắn nước mắt dài, bỏ về một nước, mặc cho bà so với anh sáu trả sức quyền ở lại, bà hỏa trợi môi. "Mây ơi, mày đặc thể tốt cho độc địa vô. Bà biết không ai chứng cho nên mới mạnh miệng vậy á." Chợt nhìn qua bắt gặp ánh mắt của bà so nhìn mình, cô ta hơi sượng lại. "Ờ, đừng nói má nghi ngờ con nha. Con thể con mà có làm gì quấy ở trong cái chuyện này." cắn hổ nó mổ con hột máu trào đờm cho mắt coi. Cô ta thể nhăn tê nỗi bà so không cản kịp. Bà bất lực thở dài, lòng nặng trĩu, rối như mớ bòng bong. Đúng ngay chỗ của chồng bà so, lúc đang nấu ăn lay quay dưới bếp, bà Hoàng nghe đau nhói ở mắt cá. Nhìn xuống thì cô ta quặn hồn, khi nhìn thấy một con rắn màu đen nhám nhúa, trên đầu có cái mào nhỏ tựa như màu gà vậy đang bò chầm chậm trải về hướng ngôi miếu. Cô ta la hét ủn tối linh, ngồi thụp xuống ôm lấy cái cẳng chân, khóc gọi mẹ gọi em. Cả nhà chạy xuống nhìn thấy cảnh tượng này thì bàn quan. Ba hòa nằm vật ra đất, bọt máu đang trào ra hai bên mép miệng. Anh sáu ôm vợ chị mình lên rồi chạy qua nhà ông Út Lỡ, giống rất thảo các bài thuốc trị rắn. Sau khi sơ cứu vết rắn, thao tác hút độc xong xuôi, đắp trời cho uống thuốc, ông mới hỏi rõ sự việc. Nghe anh Sáu kể xong, ông lặng đi một lúc rồi nói: "Ai, hiện tại nhà chú chưa đủ thuốc. Ba về nhà trước đi. Trời chú ra sau vườn kiếm xong mà chú đưa cho má bầy đem về sau." Anh Sáu dạ một tiếng rồi cõng chị mình về nhà. Đợi cả hai đi rồi, bà so mới quay qua hỏi ông Búc, À chú Út nè. Tình hình cháu nó sao rồi chú? Bộ có gì nghiêm trọng lắm hả? Ai, nếu như mà răng độc thông thường nữa thì cũng không có nghiêm trọng lắm đâu chị. Nhưng mà tôi nghe con quạ nó tả, tôi lo răng này răng ông răng bà gì rồi chị ơi. Chị cô nó có phạm cái gì học thì cung kiên xin người ta bỏ qua cho. Còn nếu mà đã là cái xấu rồi á Thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ Bà so nghe mà như xét đánh ngang tay Chân bà như mềm đi Không nhấc nổi lên để về Ông Út an ủi Thôi chị Còn nước còn thắt Chị cứ thử đi Biết đâu nó còn hy vọng Bà so lúc này sụt xịt gạt nước mắt Tôi cảm ơn chú nhiều lắm chú Út Tôi tôi gì ạ ở hồng để tụ nhỏ nó trông. Dạ, chị Dừa. Sáng bữa sau, bà Út đội mâm lễ qua bên miểu cúng bái xì sụp. Bà khấn. Dạ, con là Ba Soe. Nhà gần đây nè. Con của con á là Ba Quả. Nó lỡ miệng thề độc phạm tới bị trên. Đại nó bị răng già đã biết sợ, biết lỗi rồi. Con khẩn xin các ngài chơi cao đánh kẻ, tha cho nó lần này. Con hứa sẽ dạy dỗ nó tự tế, không có để nó phạm sai lầm nữa. Con níu không, con xin nhận hết tội lỗi của nó. Các ngài xin cứ trừng phạt con, mà tha tội cho con của con. Nước mắt chảy ra, bà quỳ lại dập đầu, trời cúi lui ra vậy. Về tới nhà thấy con nằm đó, mặt mày tái nhợt, vết thương đã sưng lên mưng mủ. Bụng da xung quanh cũng đã bắt đầu tím bầm, xanh mét, có dấu hiệu lan rộng. Cả nhà nhìn nhau, không biết phải nói gì làm gì. Ai cũng hoang mang trong lòng, những câu hỏi không có lời giải đáp. Một tuần trôi qua, vết thương này đã lan tới bụng. Da thịt không lỡ loét mà căng bóng lên cứ như sẵn sàng bật trào ra khi ai đó động dục. Ba hỏa không thể đi lại được nữa. Những cơn co giật xuất hiện nhiều hơn trong ngày. Mỗi lần lên cơn là cô ta la hét thảm thiết, bởi vì đau đớn, ngứa ngáy và không thể giải dụa hay cào cấu để giảm bớt đi sự khó chịu. Chỉ có thể nằm đó chịu đựng. Bà so thì ngày nào cũng đội mang đồ cúng qua miếu cho mấy quay vậy. Ông Út tới lui thuốc men ngày hai bữa cầm chừng. Bầu không khí trong nhà không thể ủ dột hơn Cho tới ngày thứ 10 Sau một cơn co giật dữ dội Ba hòa liệm đi Tai chân buông thỏng Cái nhà quảng hốt súng lại lây gội Thì đột nhiên mắt cô ta trận trừng lên Ngồi bật dậy Mọi người đang đứng xung quanh Tự động giặt ra xa Cô ta lên tiếng nói Kẻ này tâm lĩa đen tối Thàm lầm Cố ý gấp lựa bỏ tài người. Chúng ta đã cố ý kéo dài thời gian để ạ nhận trả lỗi lầm mà xâm hối. Không nghĩ ạ lại ngoan cố một bậc như vậy. Sống trên đời bản chất đã không lương thiện mà còn coi khinh cả quốc mạt không đáng sống. Dứt lời, Ba Hòa ngã vật xuống giường tắt thở đi. Bọt máu máu trào ra thành dòng, miệng há hốc, mắt trợn ngược lên nhìn thấy cảnh tượng nãy giờ, con thia gào lên ôm chặt lấy bà ngoại. Con bé trùng nên cầm cấp, miệng lắp bắp. "Ngoại ơi, con con sợ quá. Có có khi nào con chết ghê như má không ngoại?" Bà xoa la cháu. "Bảy, ăn nói gì kỳ vậy con? Tự nhiên chết chóc gì ở đây?" "Dạ, tại tại con giấu đồ của bà ngoại, giùm mẹ ạ." Đối xong, con nhỏ chạy lại cái giỏ đồ của nó, móc ra một cái gói vải đưa cho bà so. Mở ra, bà bàn hoàng cả người. Đó là cái túi vàng mà bà làm mất mấy bữa nay. Bà trung trung nhìn con thiê. "Còn đối ngoại nghe, sao con lại có cái túi này?" "Dạ, bữa con té xuống ao á, chiều lại lúc bà ngoại chạy đi kiếm đồ. Mẹ đi tới nhét cái túi này vô giỏ của con." Dặn con là không được nói với bất kỳ ai hết. Không thôi mẹ cắt lưỡi con ha. Người bất ngờ nhất lúc này chính là bà So. Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, nuôi nấng bao nhiêu năm giờ thành trai vậy. Nếu có khó khăn gì thì nói với bà, bà có bao giờ tiếc chi với con cái đâu. Giờ ra cư xử như vậy, người cũng đã hết bức hách phẫn, nhắm mắt xùi tay. Người ở lại muốn trách cũng không biết dùng lời lẽ nào mà trách. Kể từ câu chuyện đó, dân ở đây kiêng dè một phép. Có việc gì không ưng bụng nhau hay xảy ra tranh chấp, họ cũng cố gắng đi tới hòa hoãn chứ không dám chủ nhau tra miếu bẻ cổ gà mà thệ thuốc như xưa nữa. ở về hiện tại. Năm đó nhà nước chủ trương xây đập làm cống ngăn mặn để tiện việc kiểm soát mùa vụ cho người dân. Có vài người làm công ở huyện bên cũng về đây xây dựng. Họ định dựng trại lại để sinh hoạt. Nhưng bà con phản đối, nhất là ông Tám Tặng. Ông nói: "Tôi mời về đây làm công trình phục vụ đời sống của bà con. Thì làm sao dân ở đây để về ăn cật khổ được?" Tạo ý kiến vậy Tụi mày có 9 đứa chứ vậy Chia ra 2 đứa 1 nhà Hoặc là 1 đứa 1 nhà cũng được Tùy thích Sống tao nghèo gì chứ đồ ăn thì không có nghèo à Bà con hân quang vỗ tay Hưởng ứng ý kiến của ông Tám Vậy rồi chia ra 2 anh 1 nhà Còn anh Hiền Với 2 anh em sáng Láng thì ở nhà của ông Tám Sắp xếp xong xuôi Ai vào việc nấy chẳng biết trời những đổi thay này có bình yên hơn được hay không. Từ ngày có công trình mở ra, làng xóm trộng tràn hẳn lên. Điểm xuống là quán cà phê của Út Mơ đầu xóm, tấp nập tiếng nói tiếng cười. Mấy anh công trình đốt đốt lá dừa đi uống cà phê. Nhóm anh ngồi ăn ba lẻ, với mấy thanh niên sớm tròng cũng bơi xuồng lụp cập trà ngồi tán gẫu. Út Mơ có đôi mắt tròn và trắng, người dong dỏng cao, tóc dài đen lấy tình nay cũng đã 22. Tính tình vui vẻ hoạt bát. Bao nhiêu anh đều đứng, nhưng dường như cô chưa bị đổ bởi anh chàng nào cả. Cô sống một mình, cha mẹ mất hồi 2 năm trước do chìm ghe. Hai ông bà đi ghe hàng bông, đêm đó bán gần hết chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau một chuyến chạy lên đinh. Đi qua khúc sông bị bệnh thì tối quá nên ghé lại. Đứa đêm không hiểu cho đâu và ghe chìm nghiêm nghiêm một cách bất thường. Kì vớt lên được hai ông bà còn ở trong cái ghe. Cái mùng rối tung cuộn chặt hai người lại với nhau. Dân tình trên bờ thì xì xầm không thôi. "Mạn đếc ơi, chắc là dân xứ khác tới đó. Chứ mà dân ở đây á, ai đâu dám đậu ghe khúc sông này. Ghe lớn ghe nhỏ gì đậu ở đây nửa đêm cũng chỉ mày trâu. Con cái huồng rồi, ghê quá." Tội nghiệp chị đâu á. Đêm đó Út Mơ khó ngủ, nằm lăn qua lộn lại hoài mà không thể nào chợp mắt được. Nằm nhắm mắt dụi giấc một hồi, Út Mơ dán mồm chui ra. Bước ra cái sàn nước hướng ra sông. Cô cứ ngồi đó ngóng về hướng sông lớn, lòng chợt nóng như lửa đốt. Cô mang một cảm giác không lành. Đang thấp thỏm thì cô thấy có hai cái bóng đang lần mò chỉ bến sông gần nhà cô. Út Mơ nhiều mắt nhìn cho kỹ. Dưới ánh trăng, cô chỉ cảm nhận được dường như đó là hai người. Họ không đi lên trên bờ mà bước khó nhọc dưới mé nước. Có vẻ như họ đang rất lạnh. Mà sao nhìn họ quen vậy? Nhìn kỹ hơn, Út Mơ thét lên vì nhận ra đó là cha má của mình. Cô định chạy qua chỗ họ thì hai người vội xô tay. Má cô lên tiếng. "Mơ, con phải sống thiệt tốt, thiệt xứng nghe không con? Cha má thương con lắm." Nói xong, họ nhào xuống nước trở mất khúc đi. Khúc mơ gào lên trong vô vọng. Cụ chợt ngồi bật dậy hoang mang, cố định hình trong đầu, thì ra chỉ là chìm bao. Nhưng sao nó lại kỳ lạ như vậy? không thể ngủ tiếp, cô trở về dọn dẹp nhà cửa, bày hàng nước trà bán. Nhẩm tính, khúc mơ sum sướng khi biết nay mai cha mẹ cô sẽ về tới. Cô sẽ nấu cho má tô canh chua bông sò so đũa tươi rói một ở kế bên nhà. Làm cho cha món cá rô bí chiên giòn, pha thêm chén nước mắm tỏi ớt, ăn kèm với rau dắng, lá xoài. Nghĩ tới đó, cô chợt khẽ cười hạnh phúc, lòng nung nao không tả được. Chiều hôm đó, cha má cô trở về. Nhưng chỉ khác là có nhiều người đi theo. Ông bà nằm trên xuồng, được người ta đắp lên ngụy manh chiếu. Út Mơ nhìn thấy cảnh đó thì người như mất hồn đi, không thể khóc được một giọt nước mắt nào. Trái tim cô gái 20 bé nhỏ và đầy màu hồng giờ đây chỉ có đau thương che phủ. Cô chưa từng nghĩ tới ngày này, cái ngày sinh ly tử biệt Cái ngài mà nỗi đau trong lồng ngực cứ quặn lên như muốn bóp nát trái tim cô. Vậy là úp mờ mờ dư. Cho tới bây giờ cô vẫn không thể khóc được. Cô vẫn không tin cha mẹ mình đã ra đi. Bà con thương lắm nên ai cũng chằng dè mấy anh con trai trong nhà. Đứa nào thương nó thì nói để cha mẹ qua giặm hỏi. Chứ mà làm bậy bạ tao đập cho nhừ xương. Số con nhỏ à, khổ quá rồi. Nhờ tính tình vui vẻ, hiền hậu mà mọi người ủng hộ quán nước của Mơ khá là nhiều. Nụ cười tươi rói, khoe cái răng khểnh duyên ơi là duyên đã đánh gục trái tim của anh Hiển ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thấy anh đứng ngay ngự nhìn cô chủ quán, anh sáng mới huých nhẹ tai bạn. "Đại thằng quý, làm gì đứng chết trân như bức hồn vậy?" "Khà, chúng tiếc xác ai tận ở mày. Có có cái gì từ từ nha." Tém tém lại tầu nhục mặt anh em đi chung ha. Anh Hiền bị nói trúng tim đen thì sượng trăng. Gãi gãi đầu cười trừ, ngồi xuống ghế. Thiệt, cái tên y như người. Đã hiền mà còn nhát gái nữa. Bởi vậy năm nay 25 rồi mà chưa có mảnh tình vắt giai. Về phần Út Mơ cũng có ấn tượng với người con trai mới gặp. Anh có nét điển trai theo kiểu con trai chân chất nông dân hơi dục dẻo, da ngăm đen nhưng nụ cười thiệt duyên, đôi mắt sáng khiến cho người đối diện trở độ cảm tình. Chỉ mới gặp nhau, nhưng hai người dường như thật sự bị cuốn tiếng sét ái tình như lời anh sáng nói. Cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn trộm nhau rồi mắt cỡ quay đi. Quay rồi mà ăn láng còn trằn trọc chưa ngủ được. Chắc tại bữa nay uống trà đá hơi nhiều. Cái thằng quỷ hiền Nó cứ lo dòm cô chủ quán, kêu hoài mà không chịu dậy. Uống hết ly cà phê, kêu thêm hai bình trà đá. Báo hại anh vừa khó ngủ vì trà, vừa khó chịu vì cái bụng nó căng cứng. Nhớ lại câu chuyện mà chú tám kể hồi chịu lúc ăn cơm. Hơ, bay bít ครับ. Hồi xưa ở đây đất quan nhiều lắm. Lâu lâu người ta thấy bà đi á. Nhìn bà nấu da gà làm vậy ăn láng hội ngày. Bà, bà nào chú Tăng? Rồi đi là đi đâu? Ông tám gắt nhẹ lên. Thì ông bà kêu là bà. Chứ ai biết là bà đi đâu? Bà ở đây là bà chú xứ cai quản phần tâm linh của cả một vùng đất. Có khi bà đi á, người ta thấy một cái chiếu cổ sáng bừng, bay lả đà trên đọt cây á. Có lúc thì bay cao, lúc bay thấp. Ai thấy thì không có được chỉ trỏ hay là la hét lầm động. Bà quỡ chết đó. Nghe đồn có cha thị pháp cao thầy ấn lắm. Mà chả không hách lắm. Bữa anh chả đang câu cá trà đó. Thì thấy bà bay ngang đọt vừa. Chả mới bắt ấn chỉ vô bà biếu đứng. Mà quá thiệt là bà đứng lỡ nha. Nhưng mà chả quên mất là đang ngồi câu cá trà. Cái tai bắt ấn. Vậy rồi sao chụi kéo quần lên được giảm mấy buôn tài trà. Thì liền sau đó bị bà đánh trước cầu tiêu luôn. <cười> Cả đám bò lăn ra cười. Biết là chú tám ông thêm thắt vô mà đó cũng là một cái điều đáng để ghi nhớ tránh sai phạm. Lúc này dường như không thể chịu nổi cái bụng đang biểu tình, anh láng lọ dọ bước ra hè giải quyết bầu tâm sự. Trời khuya lành lạnh, trăng 13 treo lơ lửng khối đọt cây cao lão ở sau vườn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có con chim bắt mũi, lâu lâu lượn dẹo qua một cái. Chợt anh bổn trủng đi, kia nhìn qua hàng bạch đặng, chỗ tranh đất nhà chú Tám. Có cái dáng người xõa tóc bay phần phật, ngồi trên chiếc chiếu thức hai. Điều đáng nói là chiếc chiếu nó lơ lửng ngang ngột bạch đặng. Anh sợ đến hồn, quên mất lời chú Tám dặn la lên một tiếng, giồm bước chạy vô nhà. Nhưng mà chân anh mềm nhũn đi, muốn nhấc lên cũng khó khăn. Sau tiếng la của anh, cái dáng người đó té phịch xuống đất, chống tay quay lại nhìn anh tức tối. Có tiếng chân vùng vập chạy ra. Chả là cả nhà đang ngủ thì giật bắn mình lồm cồm trở dậy, tại vì cái tiếng la chối tai của anh lắng. Thằng Tèo thì mới ngủ, mắt nhắm mắt mở căm trằm. Mấy con heo mắc tôi nè Làm gì nữa đêm la lạc là sớm gì không biết nữa Khi cả nhà chạy ra tới nơi Thì thấy anh láng đang trung cầm cặp Lê lết ở dưới đất Anh sáng chạy tới chụp dai thằng em hỏi Nè sao vậy mày Chuyện gì ha Anh láng trung rảy Chỉ tai dĩ hướng bạch đàn Anh ơi à, bà, mà, mà bà đi Mà bà ngộ lắm Họ không có giống như chú, chú Tam nối Ừ Ngủ là ngủ sao mày? Ê dạ, vậy? Ơ dạ, bà đang thu vậy. Không có bay mà đứng im. Cái cái chiếu cô không có sáng nữa. Ồ nãy con la cái bà té xuống đất á. Cả nhà nghe anh nói thì ù ù cả cặc. Cái thằng này nó nói cái gì vậy không biết nữa. Đang định trấn an anh cho chủ nhà vô nhà thì thấy anh láng trùng mình lên một cái. Dưới anh trần, mắt anh trợn ngược, đầu cúi xuống. Từ từ ngồi xếp bằng ngay ngắn. Lúc này cả đám mới giật bắn mình, vô vàng đứng dậy khất ra. Anh sáng lo lắng nói: "Hết lắc, ông à, mày muốn gì vậy mày? Vô nhà mẹ ơi." Chợt giọng anh láng cất lên, nghe cứ èo éo, trùng trùng như bà già nào vậy đó. Anh nói: "Bà nội nói chứ bà. Tính dù hoàng cho tao á, để bà về quán tao háng vậy." Cái đồ thần quỷ yếu mà ra gió này. Tao là hai toa nè. Bé bà nó. Tao thấy trăng sáng nên mới trải chiếu ra hong gió chỗ mát. Tao đâu có trọng kẻo gì nó đâu. Tự nhiên nó la làng lên làm tao té luồn xuống đất. Thứ quỷ yêu gì đâu không? Thằng tám mày nói nó đó. Cái thần yếu bóng vía thì đừng có bày đặt đi đãi đêm nghe không? Ở đây người ta tới lui. Nó gặp nó là cái kiểu đó. Chắc chủ nhà bệnh tim với tào hết quá. Chưa kịp để cả nhà nói gì, cái giọng nhập vô anh láng là một tràng luôn, rồi xuất ra. Anh té bật ngựa ra đằng sau. Mọi người hốt hoảng mới chạy lại đỡ anh dậy. Anh sáng với anh hiền khiêng anh vô nhà. Bà tám thì chạy đi nấu nước gừng cho anh uống, chốc rịch suốt giữa đêm khuya. Lát sau anh Láng mới tỉnh hẳn. Anh hỏi mọi người. Ơ chị chuyện gì vậy mọi người? Sao con nằm trong nhà rồi? Chu tám lúc nãy mới nói. Mày bị bà hai bà nhập đó. Bà là mẹ của ông Út Lỡ ở cặp tranh đất mình nè. Hồi đó bà bị bệnh tim chết. Hồi nãy là mày thấy bà đó. Lần sau có gặp thì đừng có la làng nữa nghe mày. Bà giật mình bả chết thêm lần nữa là mấy tới xấu à. Cả nhà dở khóc dở cười nhìn nhau. Riêng anh Láng thì có một kỷ niệm để đời, không thể nào quên được. Mới đó mà mấy anh về đây cũng được nửa tháng rồi. Bà con mến tay mến chân, coi mấy anh như con cháu trong nhà. Mấy anh ngoài làm công trình ra, đêm xuống còn rủ tụi nhỏ đi sâu nhái bắt chuột đồng. Mấy con chuột đồng mập úng mà đem làm sạch sông suối ướp thêm gia vị rồi nướng lên. Mùi thơm bay vô mũi, xong thẳng lên đầu. Cắn một miếng ngọt thơm béo ngậy, thêm cái gia vị ướp vừa miệng nữa thì đúng là mỹ vị. Chuột đồng nướng than, chiên xả kia nức vừa, món trứng dành mà không phải ai cũng thưởng thức được. Tối này đi bắt chuột, chiến lợi phẩm khá nhiều. Sáng tai xách một cái lồng thịt nặng. Thằng Teo cầm cái đèn măng sông lẹo đẻo đi bên cạnh. Nó nói: Anh Sáng Thấy chị ổn thương về cái nhà mình á Dễ thương không Em đố anh cua dính chỉ á Em thua anh một rổ ổ chính luôn Trời ơi cái thằng này Đợi trai của anh mày á Đáng có cái rổ ổ thôi đó hả Mà ổn thương khó tánh lắm mẹ ơi Bữa anh qua mượn cái dao tróc mấy tàu vừa khô Chiều chưa kịp trả Lượt qua đồi rồi <cười> Ai biểu Nhà dao nhóc bày đặt vào bánh mượn chị Chị không có khó đâu Mẹ đừng có nghịch ý chỉ là được hả? Mày đối như không nấu vậy. Sáng hôm sau, anh Sáng đã lò dò qua tới nhà ông bà Út. Trên tay cầm một chỗ chuột đã làm sẵn. Anh kêu lớn. "Ư, Út Thường ơi. Anh có mớ chuột mời người nè. Đem qua cho em nè. Để sẵn cho anh xin ít nồi nấu canh chua ha." Út Thường đi ra cười cười. <cười> "Mẹ ơi, Anh sáng xinh ghê ha. Cảm ơn anh nhiều. Đám ngò gặp mấy mương á, anh ra hái đi. Co chừng dẫm trúng mấy cái dây mướp em mới trồng đó nha. Anh sáng cười tê toét, đi ra chỗ cái đám ngò. Anh vừa bứt ngò, vừa cố ý hô lớn cho Út Thương nghe. Anh hỏi như vậy. Quơ tay ảnh ngắt cái cọng ngò. Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ. Út Thương cười tủm tỉm quay đi. Cái trăng hồ duyên dáng làm tim anh sáng đập lên thình thịch. Bà Út trong nhà bước ra nói: "Ờ, ngày nào cũng qua xin ngọ cho giá đỏ ngó lơ đồ ha. Bước sạch đám gọ của tao rồi. Mày múc lấy vị xin nữa hả con?" Anh sáng cười trừ, đưa tay gãi đầu. <cười> "Dạ, ờ thui tí múc con vậy. Nhà có làm gì nặng hơ, cần phụ quất cứ ới con nghe." Lúc nào cũng rảnh con qua liền. Chọc bay chơi chứ sớm diện không à. Thiếu gì cứ chạy qua đây. Út Thương coi vậy chứ nó hiền, không có gì đâu con. Anh sáng đi vậy mà lòng lâng lâng. Lòng tự hỏi không lẽ mình thương cô Út nhà này thiệt rồi sao ta. Mấy lúc nghỉ làm buổi trưa, thấy Út Thương ngồi giặt đồ dưới mé, nhìn cô cứ dịu dàng làm sao. Đúng là kỳ thương một người thì nhìn đâu cũng thấy ưu điểm. Ngay cả cái trợn mắt cũng thấy đáng yêu nè. Về phần anh Hiền với Út Mơ, sau bao nhiêu ngày tới lui trò chuyện, anh cũng hay phụ giúp cô. Khi thì sửa lại cái mái nhà dột, khi thì cuốc phụ cô mấy cái dòng cải. Hễ rảnh rang là anh sẽ đỡ đần cô mọi thứ. Cả hai dần dà có tình cảm với nhau. Nhìn thấy cảnh đó, có bao nhiêu trai sớm ngẩn ngơ tiếc núi. Trong số đó có anh Ngoái Anh thương Úc Mơ lâu rồi. Thương vì hoàn cảnh tội nghiệp của cô, thương vì những kỷ niệm có với nhau từ nhỏ tới lớn. Lần đó anh đãn bảo tỏ tình nhưng Mơ tự chối. Anh nói nè, tôi biết anh thương tôi. Nhưng mà chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn á, tôi chỉ coi anh như bạn bè thôi hà. Tình cảm nó không có tiến triển thêm được. Anh có hiểu mà thông cảm cho tôi không? Anh ngồi buồn buồn. À, vợ ông muốn nói vậy thì tôi chấp nhận chứ biết mận sao nữa. Nhưng mà úc cứ với tôi đi. Đừng có ngại tôi nha. Sau này nhà có công chuyện á, cứ hú tôi một tiếng tôi qua tụ phụ liền. Úp Mơ gật đầu. Cả hai nhìn nhau cười. Nụ cười dịu êm như những năm tháng tuổi thơ bên nhau. Kỳ Út Mơ quay đi, đầu cười anh ngói héo hắc. Ánh mắt dâng lên một cảm xúc khó tả lắm. Đêm đó là một đêm thiệt đẹp. Sau khi dọn dẹp quán xá xong xuôi, hai người ngồi cạnh nhau với bến nước. Trăng non đã dần lui về mép sau giường. Anh hiền trung trung kề nắm lấy tay Út Mơ. "Mơ nè. Không ấy gì, chờ thêm một năm nghe." Anh trán mừng kiếm đủ tiền. Rồi nối cha mẹ qua hồi cưới úp cho anh nghe. Mơ thẹn thùng cúi đầu lý nhí. Có nối thư người ta hồi nào đâu. Mà đòi cưới người ta chứ. Ừ thì giỡn nói nghe. Anh hiền hít một hơi. Trời kẻ xoay vai úp mơ hướng về phía mình. Anh thương úp mơ. Ừm úp mơ là người thương của anh nghe. Cả hai con tim như dừng lại một nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, trao yêu thương ngập tràn ánh lên trong đáy mắt. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Gió sông thổi tốc lên, làm cho mái tóc cô bay rối. Nàng tựa đầu vào vai anh. Hai tâm hồn dường như đã hòa làm một. Lúc này, nơi đây chỉ có bình yên, chỉ có ấm áp ngập lòng. Anh hiện qua vậy, bút mơ cũng trở về nhà đóng cửa đang lay quỳ thì nghe có tiếng bước chân ở phía sau. "Ồ, anh quên gì hả?" Chưa dứt câu, Út Mơ hoảng hốt khi một cái bóng đen nhào tới, bầm miệng cô đẩy vô trong nhà. Trong cơn hoảng loạn, dưới ánh đèn dầu, cô không thể nhận ra kẻ đang đè nghiến mình trên sàn là ai. Hắn điên cuồng xé toạc cái áo bà ba cô đang mặc trên người. Cô ú ớn, trúng lần này bất lực cố cào cấu, dã giải vuột hết sức có thể. Nhưng cánh tay hắn như gọng kìm, giữ chặt lấy cô, thôn bạo dằn xé cơ thể cô. Cái những mảnh vải cuối cùng trên người cô bị lột sạch đi. Cô nghe hắn gằn lên từng tiếng. "Tao không những phải ăn được, mà tao còn phải phá nát cái hạnh phúc của tụi mày." Lúc này Úp Mơ đã hoàn toàn kiệt sức. Cô dường như liệm đi. Bên tai cô nghe văng vẳng tiếng mẹ gọi. Con gái của mẹ. Con đừng sợ. Tính lại đi con. Cô lên con. Úp mơ cố gắng nhướng đôi mắt mệt mỏi lên thì thấy kẻ kia đang thất thần. Đột nhiên hắn ta la lên thất thanh, trợ ú té chạy. Vừa chạy, hắn vừa gào lên. Đừng đừng, đừng mà, tôi, tôi tôi biết sợ rồi, đừng đừng đừng mà. Nhưng lạ thay, hắn la khản cả giọng mà sớm làng chẳng ai hay biết gì, vẫn đang im liệm say ngủ. Hắn chạy băng băng, nhảy cả xuống sông mà bơi đi trong cơn sợ hãi tột độ. Sáng sớm hôm sau, anh lưỡi đang tầm câu dọc mé sông Tình cờ anh ngước nhìn lên cây dước già của xóm. Chợt anh đứng người đi, khi thấy có ai đó đang ngồi thu lu trên nhánh cây. Tay ôm đầu, miệng cứ lấp bấp liên hồi. Anh tri hô lên cho bà con trong xóm tụ tập lại, tìm cách đưa người đó xuống. Thì ra là thằng Ba Lẹ, mặt mũi bị ong nắng sưng dụ, miệng mồm nhét đầy lá chuối khô. Cả xóm bàn quán, chưa bao giờ trong xóm Lại gặp phải trường hợp như vậy Vì nhà ông Tám gần nhất Cho nên mọi người đưa tạm ba lẹ qua đó để sơ cứu Ông Tám sai thằng Tèo Chạy lại nhà bà Năm Xin ít vôi trầu về để xử lý chết ông chích Rồi ông mời bà qua để coi tình hình Mà tìm hướng giải quyết Lúc mọi người đứng chật cứng cả nhà Thì đột nhiên anh Láng Lại hầm hầm đi vô Tát cho ba lẹ mấy cái bọc tay Ai nấy cũng vội vàng chạy tới khó nhọc can ra. Ông Tám nói: "Ai cái thằng này, mày làm gì vậy? Nó còn chưa tỉnh mắt gì mày làm gì? Mày đập vậy nó chết luôn chứ tỉnh gì nổi." Lúc này anh Láng mới hậm hực trả lời. "Tỉnh tỉnh cái gì? Tôi trừ giết nó là mai phước lâm rồi đó. Hồi hôm nó dám vượt nhà, giở trò đòi bại với con Út Mật." Mai mà vợ chồng tôi kịp thời ứng cứu. Chứ không thôi con nhỏ bây giờ không biết sao rồi. Mọi người chần chừ nhìn nhau. Bà Năm lên tiếng. "Ủa, thằng Chính hả? Mèn ơi, sao có chuyện động trời vậy được?" Ông Chính trong thân xác của anh láng lúc này mới nói. "Dạ con nè cô Năm. Cái thằng ôn dịch này nè." Nó lợi dụng con nhỏ sờ hở. Đang đem nhào vô giỡn trò. Vợ chồng con hiện ra nhát nó xong. Đánh đuổi nó lội qua sông trèo lên cây đứt cho ông đánh đó. Con tính giấu cho nó chết khô trên đó luôn rồi. Nhưng mà ông bà bên đó càng quá cho nên con thà đó. Bà Tám lúc này mới lên tiếng. Trời đất thánh thận thiên địa ơi. Cái thằng mắt dịch mắt gió này. Khốn nạn quá mà ấy tao đi mẹ mẹ mày á cho bà đánh tuốt sư mày ra. Lúc này có một người đàn bà pop pop bước vô. Tôi nè chị Tâm. Đã giờ đứng ngoài tôi nghe hết rồi. Thiệt tình, tôi muốn độn thổ luôn cho rồi đó. Nhục nhã quá chị ạ. Bà đi lại trước mặt anh lắng mà chắp tay. Anh chính nè. Tôi xin anh. Còn nói dại thì cái mạng cha nó chết sớm, còn có mình ân tôi. Lo truộng lo dự ngõ chú ý dạy dỗ nó nên người. Nãi nó mặn quá. Tôi biết tội nó khó tha. Nhưng mà anh ơi, tụi con mình nó là con ạ. Anh trọng lòng bỏ qua. Tôi hứa tụi dạy dỗ nó đàng hoàng mà anh ạ. Tình cảnh này không ai biết phải nói gì. Tất cả nhìn nhau, trời hướng mắt về phía anh sáng trợt ngoài cửa có tiếng của Út Mơ. "Cha ơi, cha về với con hả cha?" Cô chạy vô mà nước mắt như mưa, ôm chặt lấy anh láng. Sau 2 năm, cuối cùng cảm xúc cũng được vỡ òa. Cô khóc như muốn để cho nước mắt làm trôi đi hết những tủi cực, những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng những năm tháng qua. Lúc nãy ông chính nhập hồn về kể chuyện. Anh Hiền bàn quan chạy lại nhà Út Mơ. Để coi cô có sao hay không. Thấy người thương không bị gì, anh mới kéo tay cô chạy lại đây. Trên đường đi anh đã kể sơ cho cô nghe. Lúc này ông chính mới vuốt tóc con gái mà ngẹn ngào. Con của cha. Con cũng sao? Tôi nghiệp. Cha mà tệ quá. Bỏ con lại bơ vơ để cho người ta ăn hiếp. Từ đây về sau, con nhớ phải cẩn trọng, bảo vệ bản thân nghe con. Mẹ còn đang đứng đây nè. Bà nhớ con lắm con ạ. Hai cha con khóc nghẹn, bà con cũng sụt sùi. Ông chính quay qua nói với anh hiện. "Bay là người tốt. Tao dạo úc mơ lợi cho bay." hứa với vợ chồng tao phải chăm sóc con nhỏ đàn hoàng nghe. Anh Hiền cũng rưng rưng. Dạ, con hứa. Ngài bắt yên tâm đi. Con không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Ông chính quay qua nhìn bà con một lượt, trời khẽ thở dài. Ôi, thôi thì mọi chuyện nó cũng lỡ rồi. Dù sao con mượn nó cũng không có sao hết. Bỏ qua hết đi. Tôi uh, chào bà con. Giỡ chồng tu đi nha. Anh láng lập tức ngã ra đất, lại được đặc ân uống nước gừng của bà tắm nóng. Cả nhà xôn xao thì bà lẻ tỉnh lại, nhìn quanh một lượt, mặt anh ta vẫn sợ hãi tột độ, miệng lắp ba lắp bắp. Thôi, tha, tha, tha cho con bất kính ơi, con con con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi mà. Bà Năm bước tới, cốc đậu ba lẻ một cái cho bà nói. "Mày bình tĩnh lại. Kể hết câu chuyện hồi đêm hôm cho mọi người nghe coi. Hồi nãy bác chính mày nhập hồn về nói hết rồi. Nhưng bà Năm muốn chính miệng mày kể lại. Kể cho thành thật nghe chưa?" Bà lẻ ngồi đó, sau một hồi nhìn quanh quất. Anh ta bắt đầu kể lại nguyên nhân dẫn tới sự vụ của đêm qua. Nhóm bà Lệ gồm có 3 người. Anh Ngói, anh Lưới với bà Lệ chơi chung với nhau từ thời cởi truồng tắm sông. Lớn lên thì anh Ngói với bà Lệ cùng thân thâm úp mơ. Anh Ngói tuy du dẻ nhưng tâm tư trầm ổn, không giống như bà Lệ tính tình bộc chợt sốc nổi. Hôm đó cả ba chủ nhàu kiếm xì rượu với con khồ lai trai. Bà Lệ lên tiếng trước Tao thấy cái chỗ gốc chùm ruột sau hàng tằn lưới á là lý tưởng nhất. Nhậu khô hết rồi thì mình bẻ chùm ruột xuống làm mồi. Cậu thấy sao? Anh lưới nói: Ừ, cũng được đó. Nhưng mà tớ sẽ là nghĩ nghen. Không có ngồi gốc chùm ruột của nhai nữa rồi. Hai người kia mắt tròn mắt dẹt hỏi: Ồ, sao vậy? Nhậu lâu tiếng từ bà là hả? Mặt anh lưới lúc này cụm xuống. Anh Kỷ: Không. Mẹ tao cũng vậy mà Tại hồi, hồi hôm á Mấy cha hụt hềm trong xóm Mượn cái góc chụm đồ cho nhà tao nè Cũng nhậu khô cái đuối Tao sợ có cái huông Gì cha Huông gì Mày làm hồi hợp mày Từ từ để tao kể Mày cứ như vậy không à Mấy cha nhậu khô cái đuối Nhậu gần hết mội á Cây nhìn lên cây chùm rụt thì chưa có trái. Mấy thằng chạy quyết định nè, bây giờ còn một miếng cuối cùng nè. Mỗi thằng cầm lên nút một cái rồi làm một li. Thằng nào lúc hai cái nhai thì cắn gì đó bị phạt ba li. Làm được mấy dòng thì mấy ông quất cần câu hít. Thế ngàn ngủ luôn dưới gốc chùm rụt á. Sáng dậy tỉnh hồn tỉnh giấc, nhìn xuống cái địa mộ vậy thì ông nào ông lấy mặt mày xám như tro biếp. Ôi trời mặt xanh mặt vàng. Ở trong cái dĩa là nguyên con cốc bị màn trăn rút sạch trơn, trắng nõn, nằm thẳng cẳng kế bên cái miếng khù đuôi. Hây. Tại vì ngồi dưới đất mà ông nào cũng xỉn mờ mắt hết. Cái con cốc xấu xú này nhảy lạc vô. Ông này cầm lên nút bỏ xuống chưa kịp nhảy đi thì tới ông khác rồi. Cứ vậy mà cuộc đời nó kết thúc đầy bất hạnh vậy đó. Nhảy xong, đứa nào người nấy cười muốn đứt hơi. Anh gói chửi mà mày em cái thằng quỷ. Làm hồi hộp nghe muốn chết. Thôi nhanh lên đi, để trễ tới tối á, cái nhậu một cốc chứ mấy cha kia nó giật. Thế là ba chàng ngự lâm ngồi sưng sưng được gần lịch rỡi. Lúc này ba lẻ mới hỏi anh ngồi. Anh hey ngồi? Mày giờ tao tính với Út Mười bữa sau rồi. Anh ngồi chậm từ. Hey, mới từ chối rồi mày. Tao nghĩ chắc ổ thương thằng Hiền rồi. Ông mà thôi đi. Có sao đâu. Thường ai cũng được, miễn mà hạnh phúc là được rồi. Chứ mà thằng kia nó đối xử không nặn gì cổ á, là tao chơi nó khô máu à. Anh lưỡi lên tiếng gẹo. Trời, mạng đen thanh thành. Đặng ông cao thượng dữ ha. Còn thằng lẹ. Mày cũng thường cùng mơ mà. Sao mày không thử đánh tiếng coi sao? Ông lẽ cứ đem một thằng xứ khác tới hốt tại trên sọt. Còn nếu mày không làm á thì để tao ạ. Nói xong anh cười lên ha ha. Ba Lệ hậm hực nhốc ly rượu đánh ực một cái. Lát sau thì tàn cuộc ai về nhà nấy. Ba Lệ không về nhà mà khật cường đi lại quán của Út Mơ. Núp sau cái bụi trăm ổi, nghe được hết cuộc trò chuyện của Mơ với anh Hiền. Hơi men hòa máu nóng bốc lên đầu. Chờ anh Hiền trời đi, Ba Lệ xong vô nhà định giở trò với Út Mơ. Lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ là tao không thể để Úc Mơ rớt vô tay mày được. Tao ăn được trọi á thì nó phải chịu làm vợ tao thôi. Sau khi xong vô nhà, đè nghiến Úc Mơ xuống đất, lúc chuẩn bị hành sự thì hắn nghe được một cơn lạnh buốt sống lưng. Nhìn xuống, hắn không thấy Úc Mơ đâu, mà chỉ thấy mình đang nằm đè lên cái thứ gì đó như một đám trong triều nhấp nhúa. Từ từ trong đó hiện ra một khuôn mặt của bà chín. Bà nghiến răng chửi. Cái thằng mất dạy. Ai cho phép mày làm chuyện côn nạn với con gái tao? Mày phải trả giá. Nó sầm, bà quay qua cắn mạnh vào tai của hắn. Hắn giật mình nhổm dậy la hét rồi bỏ chạy đi. Cha tới cửa nhà, thấy ông chín đang cầm cây roi mây chờ sẵn. Hắn tiếp tục bỏ chạy. Ông cư lức đằng sau mà quất tới tóc. Cái đầu bà chín thì vẫn còn cắn chặt lủng lẳng trên tay. Quản loạn, hắn phóng bừa xuống sông lội tuốt vào bên kia bờ. Leo lên bờ thì tự dưng toàn thân lạnh ngắt, không cách nào cử động được. Bắt hắn chỉ có thể liếc nhìn xung quanh, thấy được cơ mang nào là bóng đen đang tiến lại phía hắn. Họ mặc những bộ bà ba của thời xưa. Có người còn khoác lên người màu áo lính nhưng tất cả đều không có đậu. Ông bà chính lúc này mới cung kính phái chào họ một vái. Một trong số đó có người lên tiếng. Chúng ta ở đây. Chưng kiên hết những hỷ nộ ái ố của con người nơi này. Chúng quy nó cũng nằm trong hai chữ xu vận. Chúng ta ở lại đây bao nhiêu năm nay cũng là để bảo vệ cuộc sống bình an cho tất cả các người mà thôi. Cái sống chúng ta đã hy sinh tất cả để dành lại cuộc sống như bây giờ. Chúng ta không thể rời khỏi nơi giống như một sư mạng. Một giọng khác lại lên tiếng. Ông bà hãy nghe lời chúng ta. Tha cho nó. Đây cũng là một bài học nhớ đời cho nó rồi cũng là một bài học cho tất cả. Sư nại nhân nghĩa thắng hung tàn. Những thế lực xấu không bao giờ đạt được mục đích một cách trọn vẹn được. Nói xong, tất cả cùng tan biến đi. Ông bà chín cúi đầu vái chào thêm một lần nữa. Lúc này bà chín tiến về phía ba lẹ. Bà gầm gừ, vừa nhét lá chuối vô miệng của hắn. Mày nhớ đó, Từ đây về sau tu tâm dưỡng tánh. Còn có suy nghĩ ác tâm nữa thì không được hơn như vậy đâu nghe con. Song xui, ông bà nhảy ùm xuống nước mà lặn mất đi. Bỏ hắn ngồi co tròn trên nhánh cây đước già. Những cái đầu treo lủng lẳng trên nhánh cây, đồng loạt quay lại nhìn hắn, mặt nghiêm nghị, mỉm cười rồi tan biến. Sáng hôm sau, Mẹ ba lẻ bơi xuống qua cây thước cúng vái lại tại ông bà phụ hộ. Còn ba lẻ thì xấu hổ bỏ đi biệt xứ. Năm đó, tiết tháng chạp xe lạnh, gió sông thổi lên hì hì cũng không giảm bớt đi cái không khí tưng bừng trên nhà của ông Út Lận. Hôm nay là đám cưới của Út Thường với Anh Sáng. Hôm kia tụi thằng tẹo súm nhau cặn quét cái đám dưa nước với bánh. Hạ thì mấy cây dưa củ hũ để cho mấy bà mấy chị xào nấu lá dừa với cả bắp dừa nước thì nhóm anh lưới anh ngối đã làm cổng rạp thằng tèo lại có thêm nhiệm vụ chặt chuối với đốn thêm mấy cái buồn đủng đỉnh mà trang trí cổng cưới nói với tụi kia lớp sách lớp giác vừa đi vừa thăng Ây mẹn đét ơi ba cái đủng đỉnh này nó ngứa quá anh ngối à anh ngối cười cười chọc nó tụi mày ra ăn đi Mốt lợi bẻ trái cây chị Úc mày không có rượt nữa đâu. Cả đám lắc đầu lè lưỡi, mấy anh thì cười rân. Sau nhà, tiếng giao tiếng thớt ban lên từng nhịp. Mấy bà lớn tuổi thì vừa sắc thịt, vừa chỉ đạo nêm nếm. Mấy chị gái thì rửa trao, cắt tổi, cắt hành. Tùi nhỏ xíu thì theo mấy ông bác bổ heo, để xin mấy cục thịt vụn để mà nướng ăn. Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ cây, mặt mũi tèm lem lọ nghẹt, hi hội vừa thổi vừa nhai. Tiếng cười tiếng nói râm ran trong nhà cho tới ra sau vườn. Ai cũng hân hoan. Sớm nhỏ mấy kỳ có được cái đám cưới đông. Bữa này rước dâu, xa xa thấy mấy chiếc xuồng mái chở theo xanh xanh đỏ đỏ. Mâm lễ mâm quà, có cả con heo quay đỏ lựu. Ai nấy ăn mặc lịch sự gọn gàng. Mấy chị gái trang điểm trắng trẻo, tủm tỉm cười khi nhìn thấy mấy anh bên đàn gái đang đi ra cổng đứng đón. Sau bao nhiêu ngày cày sới đám ngò thì bây giờ anh sáng cũng rước được Út Thương về làm vợ. Cô dâu thẹn thùng e ấp trong cái áo dài hương. Chú rể vui quá, cười hiếp hết cả mắt đi. Út Mơ ôm cái bụng lùm xùm, nhìn chồng mà cười lên hạnh phúc. Anh hiện dắt tay vợ bước vô rạp chung vui. Tiếng nhạc sập sình Qua cùng với không khí nô nức. Tôi cong ních nhào nhào lên, đứng còi mặt cô dầu. Trong lòng nghĩ thầm, từ nay có bẻ bông hái trái, cũng không còn ai dí chạy té khói nữa. Bóng bà hai thoa mờ mờ, phất vẻo trên cái cây mận, lẩm bẩm nói. Hơ, tổ cha bậy. Thấy con Út Thượng có chồng mừng dữ ha. Nó trước còn chạy được. Chứ bà hai mà rượt kìa. Thầy Lát dạy Thái Quần nghe không con? <cười> mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma rất là đậm ấm tình làng nghĩa xóm. Ma làng, quỷ xóm của Quân. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé chú quy định dạ một đêm ngon giấc